Thấy nhà cửa từ trước tới sau đều đã sạch sẽ tinh tương, khiến cho bà hài lòng lắm. Mị còn coi đi chợ cho nó sớm, mua đồ về nấu cho cậu Tư mấy bữa cơm. Mấy tháng nay xa nhà, nó ăn bậy ăn bạc, tội nghiệp lắm. Mị dạ nhỏ rồi cắp cái giỏi lên tay, lặng lẽ đi ra cửa. Bà hai nhìn theo và thắc mắc. Con nhỏ này nó bị bệnh hay sao? mà mới sáng đã thấy nó rã rời như vậy rồi. Bà chép miệng quay vào nhà, lo sắp đặt để đón con trai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 mày mày dám. Cậu tự bức nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net